trường 570 bảo theo tiếng cười tiêu viêm phát ra trên thân thể thanh hỏa khối giáp nháy mắt chặt chẽ bao bọc chớp mắt ngắn ngủi đem thân ảnh của tiêu viêm tiêu biến trong đó ngừng tụ hỏa diễm khối giáp này là tiêu viêm đã sớm chuẩn bị tốc độ nhanh khủng bố thậm chí ngay lúc thủ trảo của liễu kình vừa tới thanh hỏa khối giáp đã triệt để thanh hình đột ngột xuất hiện hỏa diễm khối giáp Làm liễu kình to rụt lại Tiếp xúc gần cũ như thế Làm thân thể mơ hồ truyền đến cảm giác bị phỏng Lòng hắn minh bạch Thanh sắc hỏa diễm người này có chút quỷ dị Ta thật ra là muốn nhìn xem khối giáp này của người có thể ngăn cản công kích này Công kích gần trăng găng tắc Muốn thu hồi dĩ nhiên không kịp Bởi vậy trong mắt liễu kình hiện lên một tia lạnh lùng Thế công không thu mà tới đấu khí cuồng mãnh trong cơ thể bắt đầu khởi động đạm kìm sắc đấu khí ngoài thân hung bạo bắn ra quang mang chói mắt đem sức nóng hỏa diễm ngăn cách đi bởi vì đấu khí trong cơ thể xuất ra trọng phong liễu kình trong nháy mắt cản tiềm sắc bén cuối cùng và chạm thật mạnh lên bề mặt hỏa diễm khôi sát hai người va chạm vào nhau như sắt thép va chạm tiếng vàng thành thúy giữa không trung vang lên sau khi âm thành hạ xuống chỉ thấy dưới kia Khôi giáp cực kỳ chắc chắn, nhất thời mặt ngoài có một vết lõm thật sâu mà tiêu viêm ở sau thanh hỏa khôi giáp cũng như là chúng đòn nghiêm trọng lùi ra sau vài bước. Tuy rằng thanh hỏa khôi giáp ngăn cách đại bộ phận kinh khí, nhưng như cũ vẫn còn có một ít ám kinh xuyên thấu qua khôi giáp làm thân hình hắn chấn động. Tiêu viêm cước bộ thoái lui, liễu kinh bạo phóng nháy mắt đuổi kịp, song chạo công lại tấn công. Kim quang sắc bén để lại từng đạo tàn ảnh giữa không chung. Kim quang cuồng cuộn không ngừng tấn công trên bề mặt thanh họa khôi giáp. Nhất thời, toàn bộ trong sân đều vang vọng tiếng thương thương, làm người ta sợ hãi. Theo công kích điên cuồng của liễu kinh, thanh họa khôi giáp vô cùng chắc chắn kia, vết lõm ngày càng nhiều, cơ hồ vỡ lát. Tiêu viêm ước chưng vẫn bị một cỗ kinh lực mạnh mẽ chấn lùi về phía sau vài chục bước. Mà theo đó, Đã có họa diễm khối giáp, cách đại bộ phận, kinh lực, kết quả khó có thể tưởng tượng nếu tiêu tư viêm không âm thầm chuẩn bị sớm. Một tay kia mang chảo cỗ lực có thể làm tan, vỡ đá. Tính chúng thân thể, kết cục ít nhất, hắn cũng trọng thương mà mất sức chiến đấu. Trên khán đài quảng trường vô số người đầy đầu mồ hôi, nhìn liễu kình giữa sân tàn ảnh đầy trời điên cuồng công kích. Trong lòng thầm nghĩ không hổ là phách thương Liễu Kinh Công kích này thật là bá đạo tuyệt luân Nếu thế công sắc bén của Liễu Kinh Làm người ta cứng lưỡi Thì tiêu viêm lại làm người ta sợ hãi than Đối mặt với Liễu Kinh cuồng bạo công kích Đã rơi vào hạ phong nhưng chưa bị đánh bại chừng ấy đủ để mọi người thán phục Không hổ là người có tư cách Để những người như Liễu kình Lâm tu nhai coi trọng Chỉ người này mới xác định có loại bổn sự này Ngắn ngủi khoảng thời gian vài chục bước liễu kình tàn ảnh đầy trời, tung ra ước chừng gần trăm luồng kinh khí không lưu tình, lệ lên bề mặt thanh hỏa khôi giáp. gặp đòn nghiêm trọng như thế, thanh hỏa khôi giáp cực kỳ dày trở lên hư hỏng, ngay cả màu sắc nhạt đi nhiều. trên đài cao, liễu phỉ mặt mừng như điên, bắt lấy cánh tay diêu thịnh bên cạnh, thanh ngầm vì kích động mà trở lên có chút bén nhỏ. cái tình kia nhất định phải bại. một bên diêu thịnh đang nhìn trầm trầm trong sân, mắt hơi cau lại. Hắn thực lực hơn xa liễu phỉ Nhãn lực đương nhiên lợi hại hơn Tuy rằng giữa sân tiêu viêm bị trấn lui liên tục về sau Nhưng bản thân chưa từng Đã từng cùng tiêu viêm chiến đấu Nhận biết được rõ ràng Họa diễm khôi giáp chết từ đó Có lực phòng ngự khủng bố thế nào Tiêu viêm kia ý chiến đấu thực xuất sắc Trong nháy mắt đem hỏa diễm khôi giáp ngưng tụ ra Nói vậy hẳn sớm có chuẩn bị Nghiêm hạo chép chép miệng sợ hãi than Bất quá hoàn hảo nói cách khác Nếu không có hỏa diễm khối sáp này phòng ngự, liễu kình này trong dây lát bực thế công bùng rổ, cùng bố đủ để làm hắn trọng thương. Bất quá, hỏa diễm khối sáp này tựa hồ cũng không cản được thế công của liễu kình. Xem bộ dáng kia, thì hẳn sắp tan vỡ. Hàn nguyệt cao mày, ai cũng có thể nhìn ra hỏa diễm khối sáp trên người tiêu viêm, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Lầm từ nhài ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm giữa sân, lát sau chậm rãi mở miệng. Liễu Kình tấn công lần này sợ già, không tạo được thương tổn quá lớn cho Tiêu Viêm. Tuy hiện tại nhìn Tiêu Viêm bị đánh không có lực hoàn thủ, nhưng bước chân hắn nổi về sau vô cùng ngay ngắn, không chút bối rối. Vậy thì, nói còn chưa dứt, Lâm tù Nhai trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận tiền địa năng lượng trong sân đột nhiên bạo động. Sao vậy? Những tia dao động cực kỳ mỏng manh như bị cái gì che lấp. Bởi vậy ngay cả người nghiêm hạo cũng chưa phát hiện. Đều mở miệng nghi hoặc nói nằm từ nhà hít mắt lại nháy sau cảm ứng được điều gì ánh mắt đột nhiên hướng liễu kình thế công điên cuồng thân thể không ngừng ngồi phía sau của tiêu viêm hơi giật mình mắt lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói tiêu viêm có lẽ sắp phản kích phản kích nghe vậy đám người nghiêm hạo nao nao nhíu mắt lại quay đầu nhìn phía liễu kình tấn công tiêu viêm thật nhìn không ra lửa điểm dấu hiệu tiêu viêm sẽ phản kích chòng mắt bọn họ liễu kình công kích liên tục một hồi khi hỏa diễm khôi thác rát trên người tiêu viêm hoàn toàn hỏng mất thì chính là lúc thấn thắng bại đã phân Lâm tù nhài khẽ cười một tiếng âm thầm cười trong lòng không nghĩ tới tiêu viêm tên kia thật dạo hoạt, quả nhiên là một đối thủ khó chơi dù đang đối mặt với liễu kình cũng không xuất hiện chút hỗn loạn đám người nghiêm hạo mặt nhìn nhau liếc một cái đều bất đắc dĩ lắc đầu Tôi muốn hỏi lại thì một lần nữa trên quảng trường vàng lên một trận âm thanh ồ, mạnh mẽ. Hoàng hắn lập tức ánh mắt vội vàng chuyển hướng giữa sân không khỏi cả kinh. Giữa sân trong công kích nghiên cuồng như bão tố của Liễu Kình, thanh hoạt khôi giáp kiên cố rốt cuộc sắp tan tành. Liễu Kình một đợi chảo lấy giờ hung hăng lệ một chỗ, toàn bộ khôi giáp nháy mắt kịch liệt run rẩy Trước vô số ánh mắt thiết hận, khôi giáp cuối cùng vàng lên một đạo thanh âm rằng rắc. Thành Thúy sau đó tiếp nhận gần trăm công kích của Liễu Kình. Rốt cuộc bạo liệt vỡ thành hư vô Theo sự biến mất của khôi giáp Tiêu viêm lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người Lúc này Tiêu viêm không chỉ có y bào bị ám kình xuyên thấu Bởi khôi giáp Tấn công có chút sách nát Và vẻ mặt cũng tái nhật Thậm chí có tia máu lưu lại trên khóe miệng Hiện nhiên dù thanh hỏa Khôi giáp bảo hộ Đối mặt với liễu kình như man ngư Điên cuồng công kích hắn cũng bị thương Liễu Kình mặt trầm như nước, tầng phòng hộ trên thân thể tiêu viêm bị phá vẹn vẹn, làm hắn thoáng nhíu mày. Chật đạn kim sắc đối khí lần nữa bao phủ thủ trảo sắc bén, trảo phòng hướng đến ngực đối thủ. Khóe miệng lưu lại vết máu ti viêm không hề bảo thủ lại một lần nữa, dũng mãnh công kích của Liễu Kình. Còn người tối đèn nổi lên một chút ẩm lãnh khó phát hiện, thân hình bất động, tay phải chậm rãi lân lên đối với chiến thắng liễu kình mà xem bộ dạng này nhưng muốn chính diện đối mặt công kích tiêu viêm hành động như vậy nhất thời làm khán giả vang lên từng chậm thì thầm khe khẽ trải qua giao phong lúc trước mọi người đều biết cận chiến tiêu viêm căn bản đánh công lại liễu kình bây giờ còn làm ra hành động như vậy trong mắt mọi người là tự chuốc lấy cái chết nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ ra sao tiêu viêm giữa sân cố chấp giữ nguyên hành động như vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng liễu kình Tiêu viêm hành động như vậy làm Liễu Kình có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó trong nòng giấy lên nghi hoặc đề phòng. Tiêu viêm không phải đứa ngốc, hắn không có khả năng áp dụng loại biện pháp lấy chứng trọi đá. Trong khi Liễu Kình còn đang nghi hoặc, một đạo nhàn nhạt xanh tím đột nhiên trong mắt xuất hiện. Cả người hắn lông tơ dựng đứng lên một loại dự cảm nguy hiểm trong nòng mạnh mẽ xuất hiện. Một xanh một tím một lần nữa xuất hiện. Tiểu Kình xuất cuộc phát hiện ra nguyên nhân, con người lập tức co lại bởi vì trước mặt hắn chính là tay áo bảo đen của Tiêu Viêm, thế công quẩn mãnh giữa không trung cơ hồ bị Liễu Kình mạnh mẽ kìm lại, mặc bị dư lực phản chấn, Liễu Kình tại những ánh mắt trên khán đài đang kinh ngạc, đột nhiên cấp tốc dừng lại, thân thể đạp đất, cấp tốc lùi về sau. Chậm. Như phát hiện ý đồ Liễu Kình, Tiêu Viêm không khỏi miệng cười, lộ ra răng lành trắng bóng, lưu lại nhiều điểm máu bấm tay bắn ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt trong miệng chuyển ra đi theo thanh âm phát ra nhất thời một đạo hào quang xanh tím trong nháy mắt từ tay áo bào tiêu viêm bắn ra mũi nhọn ánh xanh tím của nó xuất hiện nhiệt độ cả quảng trường đột nhiên nóng lên tới lúc này mọi người mới hiểu vì sao liễu kình thời khắc tối hậu lại đột ngột thu tay nhiên này tư viêm cũng đã chờ đợi hắn lại gần mà xuất thủ mỗi nhọn ánh xanh tím bay tới tốc độ nhanh khủng bố bất quá như cũ vẫn không qua mắt được trọng tài các vị trưởng lão bên trên họ chăm chú cảm nhận bên trong ẩn chứa lực phá hoại khủng bố tô thiên đại trưởng lão sắc mặt nhịn không được biến đổi đoàn ánh sáng xanh tím kia ứng liếc kình vội bay tới xuất hiện ngay trước mặt hắn bạo thành ngầm đơn giản tiêu viêm xuất ra tiếng lộ bằng sơn liệt địa đột ngột vang vọng khắp nơi Trường 571, nhất chiều Tiếng băng sơn địa liệt lộ mạnh, trong ánh mắt mọi người hiện lên nối hoảng sợ Tựa như tiếng sấm sét vang lên ở trên công trung toàn bộ quảng trường Một cỗ kỉnh phòng bằng bạc phá hư không, mang theo độ ấm nóng cháy, giống như là cơn gió lốc Mang theo hỏa liền nổ mạnh giữa sân, tỏa ra tứ phương tám hướng Thổi quét mà tới, những cơn gió lốc đi qua đất đá trên sân vùng bày tăng tung tóe tạo thành một cái khe ước chừng một cánh tay, tráng kiện đàn thành nhau như mạng nhện, nhanh chóng lan ra toàn bộ mặt sân mà chiến trường kia thì cực kỳ chắc chắn. Nhìn vậy, nhưng trong khoảng khoắc thời gian, cực kỳ ngắn ngủi liền biến thành một mảng hốn độn, Trên đài cao, từng ánh mắt ngây ngốc trợn mắt há mồm, nhìn sàn đấu bị phá tan thành một đống rối tung lên, đầu óc bọn họ hơi có chút mông lung, bọn họ đều là không nghĩ tới. Lúc trước, một quang đoàn tím xanh chỉ còn không thấy rõ hình dáng, thế nhưng lại có thể tạo ra lực phá hoại khủng bố như vậy. Một hồi sau, mọi người mới tử ngây dại dần phục hồi tinh thần, tất cả ánh mắt mạnh mẽ chuyển hướng đến sắc mặt tái nhợt kia, lồng ngực trên người, ác bảo thanh niên, không ngừng phập phòng, bên trong ánh mắt mọi người lúc này, không ngoại lệ tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, khi tiêu viêm thi chuyển công kích đáng sợ tựa như sấm sét thật đã làm cho người ta quá mức rung động. Trên đài cao, yếu phỉ lộ ra khuôn mặt cười trắng bệch nhìn như bụi mù mịt tràn ngập dưới sân. Bà tay che miệng, bên trong ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ. Tiêu viêm tình lình phản kích bùng lộ ra lực lượng khủng bố. Cơ hồ đem nàng trong thiên đường, bị người ta lôi xuống địa ngục. Nàng thật không ngờ, nàng vẫn luôn ghi hận tiêu viêm, tự nhiên là bị chịu thiệt thòi dưới con bài chưa lật này. Ở bên cạnh liễu phỉ, trên miệng diêu thịnh cũng dần dần nới rộng, rồi đứng lên một lát sau, trong nháy mắt hiện lên chút hoảng sợ cùng may mắn. Hoàn hảo, ngày hôm qua ở trong chiến đấu Người này không có thi triển ra chiêu này Nếu không mà nói Diêu Thịnh tự nói trong lòng Chính mình vận dụng toàn lực chỉ sợ Lúc này đây ít nhất cũng trọng Thường dưới một chiêu có lực phá hoại khủng bố như thế Phỉ nhi, đừng lo lắng Thực lực của lão đại vẫn cao hơn tiêu viêm Cho dù hiện giờ Hắn thi triển đấu kỹ Có uy lực mạnh bậc này Có thể đồng dạng lão đại là chưa vận dụng toàn lực. Diêu Thịnh liền an ủi đối với Liễu Phỉ ở bên cạnh, nàng bị sợ hãi làm cho mặt mày biến sắc. Nghe được lời an ủi của Diêu Thịnh, sắc mặt Liễu Phỉ lúc này mới tươi tắn trở lại một chút, bất quá vẫn có một chút hoảng sợ không yên trong lòng. Đôi mắt đẹp đang nhìn cho bụi tràn ngập, chậm rãi chuyển rời đến người thanh niên hắc bảo với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng giữa sân, chẳng biết tại sao hiện giờ trong ánh mắt hiện lên nồng nghi kỳ cùng hận thù. ngược lại lúc này ở trong lòng không yên cùng chút sợ hãi làng ở bên trong nội viện người thường che chở cho làng là liễu kinh nhưng hiện giờ tiêu viêm lại thi triển sức chiến đấu đủ để đối địch với liễu kinh cho nên người che chở của làng đối với tiêu viêm mà nói hiệu quả cũng rớt đến mức thấp nhất. Mà mất đi sự nhờ cậy lớn nhất này là có tư cách gì Trước mặt tiêu viêm biểu hiện lòng kiêu căng Ta cũng nghe qua tiêu viêm Nắm trong tay một loại đấu ký họa liên Có uy lực thật lớn Nhưng dựa theo tin đồn mà ta nghe được Đựa hồ không có lực phá hoại cường đại Nhiều như vậy Nhìn nơi sân cơ hồ biến thành vết tích nghiêm hạo thì thào nói Lúc trước Thực lực tiêu viêm vẹn vẹn là đại đấu sư Hiện giờ thực lực đã tiến vào đấu linh Uy lực của đấu ký tù vị tự nhiên theo đó mà tăng lầm điu nhai cười cười bất quá lúc này trong con người cũng mơ hồ muốn tiếng ngưng trọng nhàn nhạt, nhạt lúc quả liên công kích nếu chính hắn không kịp phòng bị cho dù lấy thực lực quán chỉ sợ có kết cục bị trọng thương như thường thế nhưng không nghĩ tiêu viêm thật đúng là trong tay lắm quân bài chưa lật cường hãng đến bậc này không biết liễu kình thế nào rồi con người hàn nguyệt quét quả giữa sân dưới cho bụi giày đặc kia lại không thấy lửa bóng người Đôi mắt của Lâm Tư Nha hiếp lại, lát xào lắc lắc đầu thấp giọng nói Tuy rằng ngay cả ta đều không thể không thừa nhận rằng đấu kỹ họa liền của tiêu viêm là cực kỳ khủng bố Nhưng muốn bằng đấu kỹ này hoàn toàn đánh bại liễu kinh, sợ rằng khó khăn không nhỏ Bởi vì đấu khí thuộc tính duyên cớ, phòng ngự tên kia so với ta có chút mạnh hơn Nghe vậy nghiêm hạo mấy người khẽ gật đầu, ánh mắt lại một lửa chuyển hướng về phía cho bụi đang tràn ngập giữa sân ánh mắt toàn trường lại một lần nữa quay lại nhìn cho bụi đang ngập tràn giữa sân, rốt cuộc dần tan ra. Mà một lúc sau, một trận gió nhẹ nhàng đột ngột đi ngang qua đấu trường, nhất thời đem cho bụi thổi quét đi. Mà sau khi đám cho bụi tan hết, tại một chỗ trên sàn đấu gần như biến thành phế tích, một thân ảnh đứng thẳng tắp. Thân ảnh cao lớn, hơi thở sắc bén tỏa ra, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người ánh mắt nhìn đạo thân ảnh đứng sừng sững như trời trồng giữa phế tích. Tuy giảm nguyên bản người này cực kỳ khí thế, so phút này cả người quần áo rách lát, thân thể nhiều chỗ lõa lồ, còn có không ít dấu vết cháy đen. Cả người lúc này so với phong thái trước kia hoàn toàn trái ngược, nhưng mà thân hình trật vật này vẫn làm cho người khác trên đài phải hoan hô ánh mắt lãnh đạm nhìn trầm trầm vào thân ảnh xa xa trong phế tích, Nháy mắt sau, ánh mắt tiêu viêm ngưng lại, rút cuộc là phát hiện, số phút này trong tay liễu kình, chuôi hắc trọng thương luôn đeo trong lưng hắn, giờ đây đã nằm trong tay, mà sau khi liễu kình nắm trong tay trường thương, khí thế cả người giống như là một thanh hàn mũi nhọn, lộ ra trường cường khí thế đó, đều hiện ra một cỗ cường hãn, trong lúc trước sắc bén rất nhiều khó trách khi vật nổ hỏa liên lộ bạch đối kháng lại. Nguyên Lai hắn cũng lấy ra con bài ẩn giấu chưa lật A, trong lòng lặng lẽ hợp lại một chút, ánh mắt Tiêu Viêm nhướng lên, vừa vặn đúng tầm mắt Liễu Kình tiếp xúc với nhau một chỗ. Lúc này đây có thể phát hiện ra mắt con người này xuất hiện một tia trọng thị, người nam nhân cao ngạo này rốt cuộc đã coi Tiêu Viêm là đối thủ xứng tầm. Ở trước mặt bao người, Lễu Kình trong tay nắm trọng thương, chậm rãi chỉ hướng tiêu viêm. Thanh âm chậm thấp quanh quần Quảng Trương. Người đã có đủ tư cách để cho ta sử dụng liệt sơn thương. Lễu Kình nói lời này không thể nghi ngờ là coi trọng thực lực tiêu viêm. Mà trải qua tiêu viêm thi triển công kích khủng bố ở giữa sân cũng là một lần nữa. Không một người nào nghi ngờ tư cách này của tiêu viêm. Bởi vậy trong lúc nhất thời, dĩ nhiên chàng đầy yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng lại ở xa xa hai người đối mắt nhìn nhau, tiêu viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt, tiếng nổ vang lên một âm thanh thanh thúy. giờ phút này liễu kình một cỗ khí thế sắc bén như mũi nhọn, đích xác có tính áp bách đáng sợ. nhìn ra được hắn hiện tại đem tự lực chân chính của bản thân thi triển tới mức cực hạn, kế tiếp chiến đấu, thế công liễu kình sợ rằng so với lúc trước càng thêm hùng mãnh, buộc liễu kình phải vận dụng liệt sơn thương trên đải cao. Nhìn hắc thương trong tay Liễu Kình, Lâm Tu Nhai nhẹ thở dài một hơi nói: "Có thể đem Liễu Kình bức tới nước này, thì viêm cho dù là bị đánh bại cũng là bại trong vinh quang." Ở một bên, Nghiêm Hạo khẽ gật đầu, trong nội viện chưa bỏ Lâm Tu Nhai. Cùng tự nhiên cậy quyền thế lực mạnh. Chỉ sợ những người khác không có tư cách làm cho Liễu Kình vận dụng liên sơn thương. ở điểm này, cho dù là nghiêm hạo thân đầy ngạo ý, không thừa nhận cũng không được. cho dù là ngay cả hắn đều trước gõ từng đủ tư cách này có thể tiêu viêm đối với danh sách 10 người đứng đầu xem ra rất coi trọng. ta nghĩ chỉ sợ hắn không dễ dàng buông tha. hẳn luyện hơi nhíu mày nhẹ giọng nói lâm tu nhai nhạt nhạt cười. trừ khi tiêu viêm còn có con bài chứ là so với đấu kỹ họ liền kia mạnh hơn. Nếu không mà nói, nằm trong danh sách 10 tên đầu, sợ rằng rất khó thực hiện. Thanh nhầm có chút tiếc hận, hiện giờ kiến thức quà từng được tiêu viêm không phải tầm thường. Trong lòng hỏi hắn, cũng hơi có chút đánh giá cùng chiến ý. Nhưng nếu tiêu viêm bại trong tay lỗ kình sợ câu hỏi này cũng sẽ không có. Ánh mắt hướng giữa sân, nhìn ánh mắt lãnh liệt của thanh niên đứng giữa sân, lầm tù nhài, mắt mũi trợt. Ch bén nhọn lóe ra thực ra có chút hy vọng tên danh niên thường xuyên làm ra những chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người có thể có kỳ tích xuất hiện nhất chiêu giữa dần tay liễu kình hắc trọng thường nghiệt sơn tránh những chỗ trên đá vụn đột ngột đối với lối việm tiêu viêm mở miệng nói lông mày cau lại ánh mắt tiêu viêm nhìn thẳng hướng phía đối diện đột nhiên ngày càng thêm sắc bén của liễu kình một chiêu cuối cùng phần thắng bại liễu kình vẫn trầm mặt như nước khuôn mặt hiện nền nét cười hơi có chút cứng nhắc liệt sơn tà tà sệt qua giữa không trung đấu khí kìm sắc nhàn nhạt, nhạt không gian từ vô lưu lại một vết màu nhàn nhạt, nhạt đây là con bài chơi lật của ta dùng để đối phó lâm tu nhai bất quá tình huống hiện tại lên đây lại là thi triển trước tiên trên người ngươi nghe được lời này của liễu kình mọi người trên khán đài nhất thời Thân dài quá cổ Ánh mắt không ngừng nhìn hai đạo nhân ảnh giữa sân Nhìn trên khuôn mặt tươi cười Đủ nét tự tin của Liễu Kình Tiêu viêm biết công kích kế tiếp của đối phương Trần chính chỉ sợ như hắn nói Trận chiến quyết định Và kết cục thắng bại rõ ràng Lúc sau tiêu viêm tại ánh mắt bao người Hít sâu một hơi không khí có vẻ ấm áp chậm rãi ôm quyền nói tiêu viêm xin lĩnh giáo một trong mười người đứng đầu tiêu viêm tuyệt không buông bỏ mặc kệ người trước mặt là ai hắn đều hoàn toàn lấy toàn lực đánh bại đối thủ tốt có quyết đoán trong mắt liễu kình đột nhiên tinh quang tăng bọt trầm giọng quát đồng thời hai chân hơi di động Hai tay đắm chặt liệt sơn thương, thân thể thoáng nghiêng về phía dưới, mũi ngọ trường thương. Thẳng chỉ tiêu viêm đứng xa xa. Một cảm giác áp bách khác thường bao vây lấy tiêu viêm, nhưng mà tại giữa loại áp bách này, một cỗ chiến ý nóng bỏng, loại giống như nước sôi trong lòng tiêu viêm mạnh mẽ sưng lên, thân thể đột nhiên đứng thẳng, cười sảng nói. Liễu Kình Họng Trưởng cứ việc sợ hết thực lực, hôm nay danh sách 10 người Tiêu Viêm nhất định phải đạt. Tiếng người như sấm quanh quẩn ở đây, một cỗ hào khí ngất trời, cho dù là mọi người trên khán đài cũng cảm nhận được cỗ cảm giác đầy nhiệt khuyết. Tiếng cười hạ xuống, Tiêu Viêm chậm rãi bước từng bước, bàn tay mạnh mẽ duỗi thẳng tới chỗ phế tích, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, chợt hắc quyền trọng thước bắn trở về, cuối cùng đặt trong tay Tiêu Viêm bắt được, nắm chặt thật trong tay. Liễu Kình học trường, chúng ta thử xem, người bị bại đến tuột cùng là ai? Trọng thức đột nhiên hướng về phía đối diện, khi thế sắc bén như đao phong của Liễu Kình, tiếng tiêu viêm vàng lên, nhất thời năng lượng trong thiên địa trong sân lúc này, trở nên cực kỳ gấp gáp. Giờ các này chính là vị trọng tài kia, cùng các vị trưởng lão, sắc mặt cũng đại biến. Trường 572 đại liệt nham cùng diễm phần phệ lãng xích pha chạm ở giữa sân lúc này một cỗ năng lượng cuồng bạo khác thường đang dao động theo đó năng lượng trong quảng trường trở lên hỗn loạn nhất thời ngồi trên khán đài các vị trưởng lão là người đầu tiên cảm nhận được cỗ năng lượng giao động lập tức tất cả vẻ mặt đều biến sắc ánh mắt hướng về phía sân đấu dừng lại trên người hắc bảo thanh niên cầm trọng thước cổ năng lượng dao động cuồng bạo đó là xuất phát từ đấy. Trên đài, các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhất hầu giật giật. Cái này cổ năng lượng dao động cho dù là lúc trước phá hoại lực đáng sợ hỏa điên còn kém hơn vài lần. Người kia tuột cùng là có bao nhiêu con bài chưa lật, giờ khắc này cho dù là lấy thực lực các vị trưởng lão đều không khỏi sinh ra cảm giác khó tả tuy nói hiện tại tiêu viêm thực lực chỉ đứng ở đấu linh cấp bậc nhưng là có mặt ở đây các vị trưởng lão trừ bỏ đi một số ít còn lại các trưởng lão đều tự thấy cho bản thân đối mặt với tiêu viêm cũng phải đau đầu giữa sân theo cỗ cuồng bạo năng lượng dao động càng thêm cuồng bạo một tia thực chất màu đỏ nhạt nhạt nóng chảy năng lượng đột nhiên theo hư vô không gian xung quanh thẩm thấu cuối cùng quấn quanh trên thân tiêu viêm điên cuồng xoay tròn theo cỗ năng lượng đỏ nhạt nhạt xoay tròn từng đợt cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi quét ra cỗ cuồng phong mãnh liệt này thậm chí thổi bay một ít tảng đá to bằng người ở trên mặt đất lăn vài vòng từ giây phút này cơ hồ toàn trường tất cả mọi người đều chú ý tới dị biến trên người tiêu viêm. Lập tức từng ánh mắt kinh ngạc tập trung về đây Một ít đệ tử tầm thường bắt đầu Nhìn ra được điều gì đang xảy ra Nhưng mà ở trên đài cao Nhóm người có thực lực nổi tiếng trong nội viện Nhìn thấy lượn lờ quanh tiêu viêm năng lượng lửa đỏ như kén tầm Đầu tiên là kinh ngạc chờ sau đó sắc mặt đại biến Có từng đạo tiến vang Cơ hội tất cả mọi người đứng dậy thân tình kinh hãi Cô nghiêm hạo ánh mắt lổi ra như cá chết Không chấp mắt nhìn chăm chăm giữa sân hắc bảo thanh niên với cỗ năng lượng. Cuộn bạo màu đỏ bao quanh, nhất hầu giật giật. Một lúc sau hắn mới phát được âm thanh. Hắn, hắn đây là cái gì đấu kỹ? Theo dị trạng phát sinh trên sân đấu, đến lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Giờ phút này tiêu viêm rõ ràng đang thi triển một loại đấu kỹ so với hỏa liên kia còn khủng bố hơn. Một bên lâm tu nhai với lụ cười trên mặt đã biến mất thay vào đó là nét mặt cực kỳ ngưng trọng và khiếp sợ gắt gao nhưng chầm trầm giữa sân có năng lượng dao động kinh khủng kia cho dù hắn cũng thấy run sợ có thể khiến cho năng lượng thiên địa dao động cỡ này ít nhất là cần tới điện dài đấu kỹ mới có thể sinh ra hít một hơi thật sâu lâm tu nhài cố gắng để né nội tâm bốc lên Thành âm già nàn phát ra điện dài hai từ đơn giản vừa bay khỏi miệng chính là cả hàn nguyệt cũng không khỏi kinh hãi đưa tay lên che miệng. Lãnh Diễm mặt cười cười, trái kín rung động khó có thể tin, quyền dài cao cấp cùng địa giai bọn vẹn kém nhau nhất giai nhưng mà chênh lệch trong đó tựa như trời và đất. Biệt giai đấu ký phần lớn đều mượn thực lực của người thi triển phát huy uy lực, mà địa giai đấu kỹ mượn dùng thiên địa năng lượng đạt tới lực phá hoại hủy diệt. Quyền giai cùng địa giai đấu ký, một cái trời, một cái đất, cơ hồ không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên mà nói, huyền sai đố kĩ tuy rằng có chút quý hiếm, nhưng đối với nhân vật tiến vào cường bảng, ai lại không nắm giữ một hai loại huyền sai đố ký Nhưng mà địa dài chưa từng có người nào thi triển qua. Loại này, các dài đố kĩ không chỉ hiếm gặp, hơn nữa tù tập cực kỳ khó khăn. Năm đó tiêu viêm tù luyện diễm phần vệ lãng thước, cho dù dược lão ở bên cạnh chỉ điểm, cũng nếm trải vô số đau khổ mới biết cưỡng đạt chút thành tựu. Đoạn thời gian qua tu luyện Tam thiên lôi động Cũng là cần trải qua phong lôi Đoán thể Nếu tiêu viêm không có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể Đừng nói là tam thiên lôi động Luyện được chút thành tựu Cho dù ngay cả bước nhập môn ban đầu cũng không đạt được Đó đủ cho người ta thấy được sự chênh lệch quá lớn Giữa huyện dài cùng địa giai đấu ký Diều thịnh Người Các người làm sao vậy Trên khán đài cao đối diện Liễu vị xung quanh đám đột nhiên đứng dậy hoảng sợ, mắt đẹp chuyển hướng xuống sân. Bất quá lấy thực lực của làng không thể phát giác. Quanh thân tiêu viêm lượn lờ một loại này thực chất cuồng bạo năng lượng. đến tuyệt cùng có bao nhiêu khủng bố? Tiêu viêm, tiêu viêm giống như đang thi triển một loại địa sai đấu kỹ. Diêu Thịnh đột nhiên cảm giác giết hầu mình trở lên khô khốc, trở lên khó khăn mới phát ra được âm thanh rất quãng. Địa dài đố ký bốn chữ này lọt tai, liễu phỉ khẽ, nhếch miệng lên, nhất thời đồng dạng khuôn mặt biểu tình, đồng thời động lại xuống một lúc lâu mới đem ánh mắt hướng phía sân. Sắc mặt lãnh khốc các bào thanh niên, tuy rằng thực lực kém hơn so với đám người diêu thịch, nhưng cũng là cực kỳ. Rõ địa dài đố ký, đến bực nào đáng sợ, biểu ca sẽ thắng a cố gắng đứng dậy, liễu phỉ gượng cười nói, chẳng qua lụ cười miễn cưỡng, cho dù là chính bản thân cũng có cảm giác không tốt cho lắm, vẫn đối với Liễu Kình đặt nhiều tin tưởng, siêu thịnh. Tại thời điểm này, điện trầm xuống dưới, điện dài đấu kỹ, bốn chữ này ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, làm cho người ta có thấy chút hít thở khó khăn. Cảm thụ được siêu thịnh thái độ, Liễu Phỉ mặt. Cười nhất thời trở lên trắng bệch, Cắn chặt môi Nhìn chầm chầm vào giữa sân hắc bảo thanh niên Trong mắt ẩn hiện một tia hối hận Lúc trước tiêu viêm xung đột Người này bất quá chỉ là bước vào Đấu linh cấp bậc Là một khoảng cách mới đạt được cường bạc tư cách Và hiện giờ Cái này đã làm cho làng khinh thường cùng căm ghét Còn người kia Lại là một đường đánh bại đông đảo cường giả Đi lên bài danh cường bạc Lúc trước bục biểu ca vốn phần cao ngạo của làng Phải sử dụng tới liệt sơn thương Cho tới bây giờ lại lần nữa thì triển điện giai đấu kỹ Rốt cuộc loại bỏ tất cả những gì liễu phỉ trông cậy vào Quay đầu về phía hắc bảo thanh niên ở giữa dưới sân Cơ hồ tùy thời đều có thể đem thần tượng bất bạn trong lòng làng đã bạn Làm cho liễu phỉ không khỏi sinh ra một tia hối hận Hối hận vì cái gì mình cố tình muốn cùng cái tên đáng sợ này xảy ra xung đột nhưng mà sự tình đến mức này thì hối hận thế nào cũng vô dụng Giữa sân tên đã lên dây chiến đấu không thể ngừng lại từ viêm không biết vì hắn vẻn vẹn bắt đầu thi triển đấu kỹ mà khiến nhiều người sinh lòng cảm thán giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn là không có chớp nhìn chăm chăm đằng xa xa xa xa kia tay đang cầm liệt sơn tương chỉ phía hắn liễu kinh tiêu viêm thân thể sở hữu một cỗ luyện lờ cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng ở đó xuất hiện chốc lát đã khiến cho liễu kình đồng tử co rút lại lấy hắn kinh nghiệm tự nhiên có thể nhận ra loại năng lượng này đại biểu cho cái gì bất quá chiến đấu đến mức này cho dù đối phương đột nhiên thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu vương hắn cũng chỉ có thể cầm thương mà sung lên với tính cách của hắn Hắn không cho phép bản thân lùi bước Đặc biệt đối thủ lại là một kẻ Mới lội Một ngụm chọc khí đè nén Ở ngực được đẩy ra Mãnh niệm kim quang Chậm rãi từ cơ thể liễu kình bạo dũng đi ra Cách kia ánh sáng như mặt trời Giữa ban trưa Làm cho mọi người không dám nhìn thẳng vào Hơn nữa Tại bên kia trong cường quang Một cỗ kình phong sắc bén vô cùng từ đó phát ra Đối diện khi thấy tiêu viêm Thình lình thiết triển củng bố đấu kỹ Liễu kình vẫn như cũ dù hành động biểu lộ lập trường của mình hơn nữa hắn hiểu được cho dù tiêu viêm thực sự nắm trong tay địa dài đấu kỹ thì cũng không thể phát huy 100% uy lực mà hắn cuối cùng con bài chất lật lại là mài rúa nhiều lắm phối hợp với cùng loại đấu khí thi trận kia uy lực Liễu kình tự tin phải ở huyền dài đấu kỹ đỉnh vong cho dù có va chạm với địa dài đấu kỹ hắn cũng không chút nghiếp sợ Ngược lại việc này còn làm cho chiến ý hắn được cởi dậy <cười> Hôm nay hắn càng muốn làm cho mọi người biết Huyền giai đấu ký đối mặt với địa giai đấu ký Vẫn có thể liều mạng được Ánh mắt sáng người chân chính đại chiến tới gần Đấu kỉnh cảm giác được bản thân mình máu huyết sôi trào Loại này cảm giác cũng chính là cùng lâm tu nhai tranh đoạt mới xuất hiện Hà hà tiêu viêm đến đây cho ta coi hôm nay đến tuột cùng là ai thắng ai thua sang sạc tiếng cười mang theo vô cùng khí thế tràn ngập khắp quảng trường đem không khí trong sân đặt tới cao trào trên khán đài mọi người đều là kích động đi lên một ít không tự chủ được nhịn không được đứng hết dậy hướng đến giữa sân chàng chiến đấu mà hò hét liễu kình học trưởng sang gạch tiền 10 tiêu viêm nhất định đạt được hắc bảo thanh niên hiên ngang ngẩng đầu Sưới khí phách của Liễu kình tỏa ra chưa từng có kiếp đảm Thân hình thẳng đứng khí chất hiên ngang, quỳ vũ, làm cho trên khán đại không ít Học tỷ xinh đẹp đôi mắt hiện lên những tia sáng kỳ dị, tốt Vậy thì người có hay không thực lực đã Ánh sáng kim quang ngày càng thịnh tới cuối cùng dường như đèm Liễu kình bao phủ toàn bộ bên trong Chỉ có tiếng cười như sấm mênh mông như cuồn cuộn truyền ra Nhìn, bên kia cơ hồ bao trùm lửa sân ánh sáng kim quang sắc bén, tiêu viêm trong tay trọng thước chậm rãi Nhất thời, xung quanh kia lượn lở lăng lượng hỏa nhiệt, cuồng bạo trở lên hùng hồn hơn, thậm chí làm cho không gian có chút vạn vẹo. Một cỗ gần như thực chất cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng, đột nhiên ở tiêu viêm bột đạo quát nhẹ, mạnh mẽ hướng tới trọng thước mà mang theo khục bố năng lượng quán trú vào. Chỉ thấy, cách kia nguyên bản màu đen trọng thước đã hơi nổi lên màu đỏ quỷ dị, hiển qua thước giống như là lượn lờ ngọn lửa đỏ sậm. Đồng đang lúc này đột nhiên một tiếng đất rung, lối truyền âm thanh phát ra đột nhiên vang lên. Mọi người ánh mắt vội vàng nhìn lại. Nguyên lai xa xa phía ánh sáng kim quang, giờ phút này đã chậm rãi đứng lên. Một khối cự thạch rơi vào trong đó bị đánh tan thành mạt phấn. Tự viêm, ngươi có thể đón được của ta chiêu này? Cái kia cường bạng vị trí thứ ba. Và hai tay dâng tặng một đạo thương ảnh bị bao phủ bởi kim quang chỉ nhìn về phía xa tiêu viêm liễu kình cực kỳ tự tin ngạo nghễ nói ra người có thể đón được chiếu này tiền 10 dành ngạch tiêu viêm ta tự động buông bỏ cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành đỏ sẫm nhàn sắc trọng thước chậm rãi hướng tới liễu kình trọng thước kia đi qua không gian đổ lên một trận dao động sắc mặt tiêu viêm ực hồng kiều ngạo cất tiếng cười to À hà, tốt, tốt, tốt. Một chàng cười dài vang lên. Ánh sáng kim quang đột nhiên trở lên bắt đầu lội liễm. Trong ngay mắt nguyên bản cực kỳ chói mắt, kim quang lập tức thu hồi trong liệt sơn thương và cỗ khổng bố năng lượng nhập vào cách kia liệt sơn thương ở mỗi đầu. Chỗ đó có một màu vàng năng lượng tựa như chất lỏng. Linh tình lưu động, nhất trêu định thắng bại. Cánh tay chấn động mạnh trường thương xéo bầu trời, chợt trọng thương mang theo một cỗ phá phong, đột nhiên bạo phát, trọng thương cắm xuống đất, một cỗ ám kình cực kỳ đáng sợ, theo mặt đất lan tràn ra, nhất thời xung quanh cự thạch đều bị tàn phá, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người biến thành bụi phấn, đại liệt nham, như sấm lổ vàng xuất hiện tại đầu mũi liệt thương kim quang giống như nước lũ, đột ngột bùng nổ, phù thiền cái địa màu vàng kim quang mang theo bén nhọn cùng trói tai âm thanh. Như tiệt chớp cắt ngang không gian bắn thẳng tới tiêu viêm phía xa. Đời lào kim quang đi qua, cự thạch phẳng tùng tué. Liễu Kinh toàn lực một kích, quả thực rất khủng bố. Mà biết này, khí thế công lộ ra, toàn trường biến sắc. Cho dù trọng tài, tịch thượng các vị trưởng lão, đều là sắc mặt một mảng ngưng trọng. Bậc lầy đố kỹ cơ hồ đã đạt đến gần địa dai. Cái này Liễu kình đích thực khủng bố là mục tiêu. Tiêu viêm cảm nhận được cái mục kia hào quang bên trong ẩn chứa loại khủng bố công kích. Bất quá, tiêu viêm đồng dạng cũng có niềm tin tuyệt đối bất cứ thế công gì trước trọng thước hạ xuống đều phải tiêu tan. Hít một ngụm không khí nóng bỏng trong người. Tiêu viêm trước mặt bao nhiêu người chậm rãi các bộ tiến lên trong tay tài... trọng thước giờ lên cao quá đầu. Trên cánh tay gần xanh lội lên, tựa như còn rắn nhỏ. nhìn tiêu viêm giờ cao trọng thước toàn trường khán giả đều là ngừng hô hấp sắc mặt kích động đỏ lên tại cái kia vô số ánh mắt chăm chú nhìn ngay sau đó tiêu viêm cánh tay run lên trọng thước ầm ầm hạ xuống diễm phần phệ lãng xích cho ta phá hai đạo âm thanh trượt vang lên nhất thời bên trên trọng thước một đạo ước chừng mấy trượng khổng lồ đỏ sẫm đầu thước lấy một loại khí thế khủng bố từ đó bắn ra đầu thước bắn ra chốc lát, không gian như hồ nước bị lém đá xuống, âm âm giao động, lơi sân đấu vốn là giống như một cái phế tích, một đạo lửa thước rộng. một cái khe dọc, theo mũi thước bắn ra, hình thành từng đạo ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhanh chóng lan tràn.